tiếng mắng của người ngồi trên xe vọng đến từ xa nói rằng nên vứt ta vào nơi t r ừ n g thiên nước độc mang theo một người thường như ta chỉ tổ rách việc đã thế chẳng còn bán được bao nhiêu kẻ còn lại thì cười thành khạch đáp chuyến này hời lắm luôn tuy để con yêu t i n nhân sâm ngàn năm đó chạy thoá t nhưng lại vô được một con mồi càng tuyệt vời hơn còn con nhóc này hả, không bán được có thể mang về nhà chơi dù sao đần như nó cũng chẳng làm nên trò trống gì ta xoa xoa cái bụng rỗng nỗi nhớ sư phụ càng thêm khôn xiết trúng phóc ta bị bắt cóc rồi vì sao chuyện lại ra nông nổi này thì phải kể lại từ ba ngày trước ta bỏ sư phụ đi ta vốn định sau khi bỏ sư phụ thì xuống thánh lan giáo chơi hai ngày kế đó tiếp tục phát thức ăn về đấm chân bóp v a i cho sư phụ nhưng không ngờ khi đó ta đương n h á t nhác chạy tới lưng chừng núi thì gặp hai người đàn ông cường tráng cũng chính là hai kẻ này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 Ta cũng nhớ sư phụ ba ngày. Trong ký ức, ta chưa từng trời xa sư phụ lâu như thế. Tuy thường ta ta thích giặt trêu ta trò ba chưa xa hay sai vai hay cũng ức, việc ta không thích, như gấp chăn, giặt quần áo cho chân cho còn chọc nhớ ngày. như ngày, những không như quần người này, đấm chân bóp vai cho người này, viện khiển. gấp phụ phụ phụ sư sư sư bóp làm làm lấy áo ký tiêu lâu đấm những lúc ta ốm sư phụ luôn có ở bên lúc giật mình tỉnh giấc vì ác mộng cũng có thể nhìn thấy sư phụ bị người khác bắt nạt sư phụ cũng sẽ giúp ta bắt nạt lại thật a vò đầu n g ĩ t h ra dám v ẻ sư phụ lúc xoa đầu ta bảo ta rằng tiểu từng thử ngoan còn ngon hơn cả gà hầm nhân sâm và gà tơ hầm nấm nhiều muốn về cắn sư phụ một cái quá nhưng giờ phải làm thế nào mới có thể quay lại bên sư phụ hình như bánh xe vấp phải một tặng đá ta bị s ó c tưng đên chúi đầu vào người áo tím đối diện khiến người đó đột nhiên ho một tiếng hơi thở rối loạn mấy nhiệt ta vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người đó mê man g mở mắt ra à người tỉnh rồi ta reo lên khiến cả hai người đánh người đằng trước cùng ngoảnh đầu lại bọn họ cảnh giác nhìn chòng chọc người áo tím hồi lâu cuối cùng mới yên tâm tiếp tục đánh xe ta không hiểu chân tay người này đều bị trói bằng xích sắt mặt mày tái mét trông y chang sắp chết hai tên lực l ư ợ n g kia còn cảnh giác như vậy làm chi người đàn ông giật tay giật chân phăng lên tiếng sắc kêu lách cách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 sư phụ nói lúc thê thảm mà nhìn thấy người khác còn thê thảm ơn mình thì tâm trạng sẽ cân bằng hơn rất nhiều người đó t h ở dài cột đồ xuống đụng ngót ta thấy người đó có vẻ ủ rũ quá vậy nên càng tốt bụng đ é n tới nói thầm bên tai hắn người đừng sợ lát nữa thôi sư phụ sẽ tới cứu ta khi ấy ta sẽ bảo người đưa n g ư ờ i đi luôn người đó liếc t a một cái không nói gì nữa vì có người bầu bạn nên ta không thấy cô đơn nữa mà bắt đầu trò chuyện với y hình như người này không thích nói vì t h ế ta t h ô n g thả kể từng mỗi chuyện vui của ta và sư phụ y vẫn chỉ c h ấ p mắt ngồi nghe từ chiều tới tận sẩm tối mà không hề đáp lại đột nhiên hai kẻ phạm vỡ ngồi đằng trước đột nhiên hét lên sợ hãi nó con bé đó là đồ để ngốc mà thiếu chủ của thánh lăng giáo quý như b á o phật ta gãi đột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 ta cũng r u n g cả mình rung lên mấy bận sư phụ cười nói làm ông đây phí công mấy ngày nói đi các người muốn chết như thế nào ông than h toan cho hai kẻ phạm vỡ phía trước nhìn nhau rồi một tên trong đó nói hai anh em chúng tôi vô tình mạo phạm thánh lăng giáo cô nương này là đồ đ ệ của thiếu chủ đương nhiên chúng tôi sẽ trả lại cho thiếu chủ rồi Ta nhìn người h ì n n đàn ông áo tím đang ngồi bên cạnh hắn vẫn im lặng quan sát tình hình xung quanh ta nói t h ậ t người yên tâm sư phụ ta không phải là người rộng lượng đâu hai tên vạm vỡ kia chắc chắn sẽ bị đánh người đàn ông áo tím l ặ n g lặng nhìn ta một lúc bỗng đáp nếu sư phụ ngươi nghe thấy những lời này thế nào tí nữa ngươi cũng bị đánh sư phụ sẽ không đánh ta đâu kể ra sư phụ quả thực chưa bao giờ thật sự đánh ta mỗi lần người tự dưng nổi giận với ta có tức lắm thì cũng mạnh tay véo má ta mà thôi càng nghĩ ta càng cảm thấy sư phụ tuyệt vời về phong tuyết s â n t r a n g rồi ta nhất định sẽ dốc sức đấm chân bóp v a i cho sư phụ đúng lúc ta nghĩ như thế thì sư phụ chực nói trả thứ đã bị cướp đi trước này ta thích tự mình đoạt về hơn cơ thể người đột ngột chuyển động hai tên phạm vợ lập tức tuốt đ ạ i đau bên người ra nhưng mục tiêu của cú đánh đầu tiên của sư phụ lại không phải là hai người đó ta chỉ nghe thấy một tiếng rầm vang lên ngay trên đầu mình cái hàng rào gỗ mà ta dùng đầu đập hồi lâu vẫn đứng vững nay đột nhiên n ứ t toát sư phụ ném một con dao găm tới bên chân ta cực kỳ bực bội đập ta một cái sau đó quay người đấu với hai kẻ kia không ngờ võ công có hai tên này rất khá chẳng mấy chốc lập tế cân bằng với sư phụ ta lập tức nhặt dao lên cố cắt đứt sợi dây thừng rồi quay đầu lại nói với người áo tím ta chém sợi xích này giúp ngươi nhé đừng viết cô người áo tím t h ở ơ nói g i a o bình thường không thể chặt đứt được xích làm từng đá huyền thiết đâu hai người đó cũng không phải là dạng học võ bình thường mà là kẻ chuyên bắt yêu d ù sư phụ ngươi có mạnh đến đâu nhưng đấu với hai người cùng lúc cũng rất vất vả nếu ngươi thông minh hơn thì phải biết giờ nên chạy đi ta chớp mắt nhìn người áo tím một lúc sư phụ ta cũng không phải là hàng học võ bình thường ta g i ờ con dao găm lên lẩm nhẩm câu khẩu quyết sư phụ đã dạy ta từ mấy tháng trước chặt mạnh cái sợi xích vỡ t o a n ta cứ k ỹ con dao găm đi nói với người đó còn đang kinh ngạc đây cũng không phải là dao bình thường đâu ta kéo tay người đó đỡ y dậy chúng ta trốn trước đã đợi sư phụ giải quyết xong thì b ă n g tiếp ai ngờ ta vừa định đưa người đi thì bỗng nghe thấy một tên đô con hét lên nhóc con đừng hòng chôm được hàng của bọn ta còn chưa dứt lời gã đã bỏ mặt tên còn lại phun đao xông về phía ta ta hoảng hốt gọi sư phụ kéo người áo tím chạy thục mạng theo con đường ven rừng ta nghe thấy tiếng sư phụ bực mình bắn ta ngươi lại quyến rũ yêu tên ở đâu thế hả tiếng vang không xa lắm chắc là đuổi tới nơi rồi người áo tím bị ta kéo chạy có vài bước đã thở không nên hơi ngươi b u ô n g ngươi b u ô n g b u ô n g ta ra ngươi buông buông ta ra bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu nghe xong ta lập tức buông tay chân không hề dừng lại đột nhiên đầu gối bị một vật nặng đánh vào chân ta mềm nhũn t h ề thảm ngã dập mặt xuống đất ta ngẩng đầu nổi khùng mắng người áo tím kia đồ lừa đảo ta bỏ tay ra rồi mà họ vẫn đánh ta đấy thôi y há hốc mồm không nói nên lời cầm vừa đau vừa rác hình như là bị xước da rồi ta còn chưa kịp khóc thì một bóng đen đã phụ lên ta ngoảnh đầu lại thì thấy kẻ đ ồ con kia đang múa đao trông như muốn chẻ ta ra thành hai ta chớp mắt bỗng thấy cây roi dài quấn lấy eo kẻ đó không biết người dùng roi làm thế nào mà chỉ cần khẽ phung một cái kẻ đó đã bị hất văng sang một bên như một con rối t à o trắng của sư phụ bay bay phong độ r ằ n g ngời ư xuất hiện trước mặt ta một tay n ắ m roi một tay kéo ta lên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 mấy ngày nay ta chưa từng hành hạ nó sao ngươi còn muốn làm khó bọn ta sư phụ cười lạnh bảo vệ ta ra sau vô cùng vên pháo nói làm khó các ngươi còn cần lý do hả thánh lăng giáo đừng ức hiếp người quá đáng hai bọn ta chỉ muốn lấy lại hàng ông đây không muốn trả cây roi trong tay sư phụ t rung lên k ê u ngạo nói tới đây mà cướp thấy sư phụ và hai người đó lệ ạ quần nhau ta v h ò đồ ngồi xuống bên người áo tím người thấy chưa sư phụ ta nhỏ nhen lắm người áo tím im lặng một lát sư phụ của n g ư ơ i không phải là người thường ta gật đầu ồ nhỏ nhen hơn người thường có điều người trọng lượng với ta lắm ta ngoảnh đ ồ u nhìn người áo tím à thân vậy rồi mà chẳng biết tên n g ư ơ i y trầm m ặ t một lúc rồi nói ta là tử huy ta đang định tỏ vẻ thân thiện làm quen với hắn thì đột nhiên có cái gì đó l ư ớ lên trong mắt mặt tử khuy đổi xoành xoạch đẩy ta xuống đất rồi hét lên ám khí cẩn thận ta còn chưa kịp định hình đã xảy ra chuyện gì ngẩng đầu lên thì thấy ba cây châm to như ngón út phóng thẳng tới muốn tránh cũng không kịp đúng lúc ta đ a n g ngây người ra thì bỗng có một cây roi màu đen lượn qua cây roi mảnh chỉ bệnh bằng dây thừng lại quất gậy cả đống châm ta đang định hét lên sư phụ quá khủng thì lại thấy hai tên kia nhân cơ hội sư phụ lơ là một kẻ ghìm người kẻ còn lại phun đau lên ta hốt hoảng bỗng chốc không thốt được nên lời nào chỉ có thể d ư ơ n g mắt lên nhìn không được bắt nạt sư phụ của ta đúng lúc ánh điện t ó é lửa thì sư phụ hơi dịch người đại đao bổ xuống vai trái máu chảy đầm đìa nhưng dường như sư phụ không hề thấy đau chút nào cơ thể thuận thế q h u ỵ u xuống không biết làm kiểu gì mà chỉ phổ nhẹ lên hai kẻ kia thì hai kẻ đó đều giật nảy mình thoáng chút đã bị đánh văng cả trượng miệng phột máu ngất đi tử huy ngồi cạnh ta cứng đờ ta không kịp xem người y cứng lại thật hay không đ ẩ y y ra rồi chạy tới bên sư phụ nhìn vết thương bông da tróc thịt ta bỗng không biết mình nên làm gì nói gì sợ tới mức ngu luôn rồi hả mặt sư phụ trắng bệch nhưng giọng điệu vẫn y như ngày thường n g ư ờ i cứ thử chạy lung tung nữa xem người phất tay áo xoay người bỏ đi trong lòng chắc chắn vẫn còn giận dữ ta túm lấy tay phải của người sợ run bần bật sư phụ bị thương bị thương có đau không không chết được người lạnh lùng đáp Hử, giờ ngươi nhận sư phụ này rồi hả ta không cho ngươi ăn gà hầm nhân sâm thế ngươi chạy ra ngoài có tìm được gà hầm n ấ m không ta ngoan ngoãn nhận lỗi sư phụ con sai rồi không bao giờ chạy lung tung nữa ta rất sợ bởi vì giọng không kìm được mà t rung lên người đừng giận đừng bỏ mặt con vừa nghe thấy câu này sư phụ quay n g ắ t lại liếc ta giọng nói nghe hơi kỳ quặc ồ trước đó ai đã hét lên rằng không cần sư phụ nữa thế con sai rồi ồ vì sự nhỏ nhen g lắm không tha thứ được con sai rồi ta xới tung cả đ ồ óc lên cũng chỉ biết nói mỗi câu này càng nói càng hoang mang dường như có một cơn gió lạnh t h ố t vào lòng ta cảm thấy lần này sư phụ thật sự không cần ta nữa rồi ta ngẩng đầu lên đờ đ ẩ n nhìn người sư phụ liếc mắt nhìn ta đột nhiên mặt có vẻ hơi hoảng hốt này người quay lại d i ở khóc d i ở cười nói tượng tử ngốc đùa người tí thôi khóc gì mà khóc